t r ư ân g thời ỉ ngơi Yến thần gặp đi. t h khinh khinh lúc này mệnh thực xuống xe cùng hắn đổi vị trí ngồi vào mặt sau ăn trước vài thứ nhắm mắt lại ngủ tiền nói trước tìm cái địa phương an toàn tu chỉnh qua đi lại đi yến thần nhũ mày nơi này ta đã tới phía trước có cái tiểu khu còn có thể chủ nhân thời khinh khinh gật đầu liền đi vào trong đó đi nói xong nói xong liền đang ngủ thời chi khoảnh cùng thời chi hành cũng mệt mỏi quá sức bọn họ xem mẹ ngủ vốn tường thủ khả thủ thủ đầu sẽ không tự g ắ á c điểm đi xuống mẫu tử ba cái trực tiếp va ở cùng nhau tất cả đều ngủ say yến thần hắn thực đối với mẫu tử ba cái không nói gì rõ ràng như vậy phòng bị hắn lại như vậy dễ dàng ngủ sẽ không sợ hắn đưa bọn họ cấp bán phút chốc ngạc nhiên hắn làm sao có thể có ý nghĩ như vậy lắc đầu tiếp tục lái xe đi trước cái kia tiểu khu thời khinh khinh này một giấc ngủ phá lệ sàng khoái tỉnh lại sau nhìn đến bản thân cùng hai cái hài tử nằm ở trên giường còn có chút mê man g c h ắ t c h ắ t nhãn t ỉ n h phát hiện chung quanh không phải phòng ngủ trí nhớ mạnh lao tới thời khinh khinh khuôn mặt sầu khổ nàng thế nào liền đã quên nàng mang theo đứa nhỏ rời đi đến đô cô lỗ lỗ thời khinh khinh nghe được tiếng vang nhìn về phía hai cái hải tử phát hiện là bọn hắn bụng nhỏ ở kêu to vội vàng đưa bọn họ kêu đứng lên theo không gian giới chỉ lý xuất ra đồ ăn này đó vật tư còn trước đây a mặc chứa đựng may mắn nàng không có đem mấy thứ này gì đi ra ngoài nếu không hiện tại ăn cơm đều sẽ thành vấn đề thời chi hành cùng thời chi khoảnh còn chưa ngủ no ăn qua này nọ sau lại đang ngủ thời khinh khinh đánh cái ngáp nhi xuất môn vừa vặn gặp được ở tại cách vách tiến thần hai người đi đến phòng khách ngồi xuống yến thần cầm trong tay khăn lông ở lao hầm tóc tỉnh kế tiếp đi chỗ nào thời khinh khinh loa ở đàn nhân trong s o f a không biết cách đế đô x a chút tìm cái căn cứ đi vào trước đợi yến thần nói nếu ngươi chỉ là vì cái địa phương an toàn đi căn cứ nhưng là không tất yếu nơi này ta bày ra trận pháp vẫn là thực an toàn thời khinh khinh lúc đi ra liền cảm giác được nơi này bố trí trận pháp so với nàng trong tay này cao cấp hơn ân kia trước ở trong này tu chỉnh vài ngày ngẫm lại xem đi chỗ nào nguyên trung đế đô thành nhân loại cuối cùng p h o n g tuyến nói cách khác địa phương khác đều không làm gì hảo bởi vì nhân vật chính đều ở đế đô cho nên địa phương khác lý rất ít miêu tả nhắc tới qua vài cái cường đại căn cứ cũng đều ở cực mùa mưa trương đã đến sau bị địa chấn cùng đất đá trôi cấp sói lở hãm cho nên đi chỗ đó vài cái căn cứ là không được về phần cái khác căn cứ nàng cũng không hiểu nhiều lắm chỉ có thể đi một bước tính một bước nói chuyện với nhau thiếu bảo chi trầm mặc hai người ở thời chi hành cùng thời chi khoảnh nhu ánh mắt đi ra khi đánh vỡ này không khí thời khinh khinh vẫn là thực xấu hổ nàng cung yến thần căn bản không cái gì đ ể tài hơn nữa cũng không nghĩ nói chuyện với hắn cho nên tọa ở chỗ này đều cảm thấy gian nan cũng may hai cái cục cưng tới cứu nàng mẹ hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng tỉnh lại không thấy được mẹ liền phát hoảng mặc xong quần áo xuất ra nhìn đến mẹ cùng yến thần ở phòng khách không chút suy nghĩ nào vào mẹ trong lòng cỏ á cỏ yến thần tiếp đón thời chi khoảnh đi lại một lần nữa cấp trên tay hắn dược khôi phục cũng không tệ ngày mai có thể sử dụng dị năng thời chi khoảnh nghe vậy kinh hỉ thật vậy t r ă n g tạ ơn thúc thúc tay hắn có chút đau hơi chút nhúc nhích liền đau lợi hại hơn nữa mát mát học b lvl.o ề đòi、ô.